Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh Ngngu chương 436 Liên Vân ngũành cũng không thực sự là muốn trí tử vân thần tướng sắc mặt lạnh lẽo bá một tiếng trường thương giò ra thần Quang qu quanh dường như một cái thần xà giống như Hàn Quang hiện ra tử Vân thần tướng trường thương là một cái thượng phẩm Li Bảo cấp bật pháp Bảo Bất quá không phải tiên thiên, mà là hắn tiêu tốn số tiền lớn chế tạo pháp bảo. Đương theo hắn chung quanh chinh chiến, ở liên vân ngũ thành có rất lớn tiếng tâm. Nhưng giờ khắc này, đối mặt pháp bảo này, đinh nhạc nhưng là dối ra một tay. Từng tia từng tia hốn đổn tiên quang lượng lờ, thậu pháp chế nhân. Một cách tay trực tiếp nắm chặt rồi thân thương. Mũi thương chính là dừng lại ở đinh nhạc trước mặt một thước nơi không được tiến thêm Tử vân thần tướng sắc sốt cuộc thay đổi Có chút kinh hãi Nắm trường thương tay thêm đại pháp lực Nhưng cũng cảm giác một luồng vô cùng cự lực thêm ở trường thương bên trên Để hắn có loại cảm giác vô lực Muông tay tử Vân thần tướng hét lớn Nhấp vung tay lên Một mảnh tử sắc mây mù hóa ra Bá một tiếng Hình thành một tia sáng Hoa hướng về đinh nhạc cổ Thần thông không sai Nhưng pháp lực quá mức thư thớp Hốn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao Cũng là đồ có thư biểu đinh Nhạc thản nhiên nói Trong tay vỗ một cái Trường thương chính là vù một tiếng Nhộn nhạo lên Dĩ nhiên tử tử vân thần cầm trong tay bay ra Rơi vào xa xa Đồng thời Đinh nhạc nhất vung tay lên Cái kia sợi bóng tuyến chính là sụp đổ Đinh nhạc thân hình loáng một cái Xuất hiện ở tử vân thần tướng trước người Bột một tiếng Một trường hạ xuống Trực tiếp đánh bay đối phương Tử vân thần tướng kinh hãi cực kỳ Trong miệng chảy máu Con người to rút nhanh Hắn vội vàng quát to Ta chính là Liên Vân Ngũ Thành thần tướng Ngươi dám động thủ Cái kia chí bảo chính là Liên Vân Thành chủ muốn lấy Ngươi dám nắm riêng Liên Vân Ngũ Thành đinh Nhạc xứng sờ Có chút bất ngờ Dĩ nhiên là Liên Vân Ngũ Thành người Bởi vì Liên Vân Ngũ Thành cũng là hắn chạm tiếp theo Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên liền ở ngay đây gặp gỡ Vẫn là thần tướng Đinh nhạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua chính như hắn nói tới Hốn độn bên trong hốn độn chi khí đều là khó có thể luyện hóa hấp thu Đến nỗi với hốn độn bên trong rất nhiều tu sĩ đều là pháp lực loan lổ không thuần Thư thức vô cùng Đinh nhạc tin tưởng lấy hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều đại thần thông giả Cho dù ra hồng hoang thiên địa Cũng có thể ở hốn đồn lăn lộn vui vẻ sung sướng nên nhân Pháp lực tinh khiết đối đầu này tiết lực thư thớt người Sức chiến đấu cách biệt khẳng định quá xa Pháp lực thư thớt Loan lộ không thuần Chính là có đại thần thông cũng là không sử dụng ra được thần thông mạnh mẽ uy năng độ có thư biểu thôi Này hai cái vô án thần thạch đã là bản tỏa Liên vân ngũ thành cũng không được Đinh Nhạc thản nhiên nói Ngươi là người phương nào tử Vân thần tướng triệu hồi trường thương hỏi muốn tham một thoáng đinh nhạc để Tán tu mà thôi Đinh Nhạc nói rằng Cái kia bản tướng lại thử ngươi một lần tử Vân thần tướng làm sao cam tâm một chiêu không địch lại liền tử bỏ trầm quát một tiếng Cả người thần quang sôi trào Pháp lực dâng trào Dường như đại giang giống như giết gào Bột một tiếng trường thương dường như côn giống như đánh tới Pháp lực của hắn cao hơn đinh nhạc ra một bậc Lấy đại pháp lực ép đinh nhạc Cho dù đinh nhạc cũng không thể không nhìn Oanh, đinh Nhạc sơ tay Thần lực chạy trồm Liện tư không đều là nổ vang vang lớn Hoảng chuyển động Phịch một tiếng Đinh nhạc một quyền hạ xuống Đập bay trường thương Nhưng lúc này tử vân thần tướng hét lớn một tiếng Trong tay xoay một cái Trường thương phiêu phật phù hốt Bá một tiếng Dĩ nhiên xuyên qua đinh nhạc cánh tay Thổi phù một tiếng Điểm ở đinh nhạc bên hông Hừ đinh Nhạc hừ lạnh Chở tay vỗ một cái Trường thương đáng phi Đón lấy Một tay lực phách Tiên quang như đao Ngưng tụ cực kỳ Thổi phù một tiếng Trực tiếp chém ở tử vân thần tướng trên người Răng rắc tử Vân thần tướng trên người thần giáp phá nát Nhưng cũng đỡ đinh nhạc một trưởng này Tử vân thần tướng kinh hãi Vội vã rút lui Nhưng lúc này đinh nhạc tiến lên đạp xuống Bước chân đuổi tới Sơ tay lại là vừa bổ Phốc tử Vân thần tướng bay ngược mà xa Trong miệng thổ huyết trong mắt âm u Nhưng vào lúc này Xa xa một đám người bay tới Nhìn thấy màn này, nhất thời kinh hãi, một người trong đó thân hình nhảy lên bay tới. Một thanh bảo kiếm bay lộn, bá một tiếng, trực chém đinh nhạc. Đinh nhạc sừng bước, trở tay một nắm, tiên thiên linh bảo ở tay cũng là một chém, đánh bay cái kia thanh bảo kiếm. Đinh nhạc ánh mắt nhìn sang, nhưng là có chút bất ngờ. Này vừa nãy rời đi một đám người dĩ nhiên như vậy mau trở về đến rồi Hơn nữa, U án Ba Hung cũng thật sự bị bắt ở Bị một cái lưới lớn cho lượn tới Pháp lực cũng bị cấm phong Mà U án Ba Hung nhìn thấy bên này tình cảnh Hiện nhiên không có cái gì bất ngờ Đinh nhạc sức chiến đấu bọn họ nhưng là chân thực lính giáo qua Cái kia tử vân thần tướng sẽ bại cũng bình thường. Chu diệt người này tử. Vân thần tướng nhìn thấy bạch vân thần tướng trở về. Nhất thời tinh thần chấn động, vội vã hét lớn một tiếng. Nhất thời. Ngoại trừ trông coi u án ba hung một người. Những tu sĩ khác tất cả đều ra tay. Mười mấy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ liên thủ nhất kích. Thần quang như biển. Hoàng đẩy tới. Đinh nhạc biến sắc thân hình loáng một cái Vội vã tránh thoát Chết từ Vân thần tướng quát lạnh trường thương như xà Xảo huyệt đến cực điểm Đâm vào đinh nhạc trên lưng Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Trường thương đâm vào đinh nhạc trên Người dĩ nhiên phát sinh một tiếng tiếng sắt thép va chạm Có một tầng Hắc quang nổi lên Chợt lói lên Chặn lại rồi trường thương Muốn chết đinh Nhạc sắc mặt lạnh lẽo Trong tay bảo kiếm xoay một cái Chở tay một chém Nhanh như một đường Thổi phù một tiếng Trực tiếp cho tử vân thần tướng mổ bùng phá đỗ Ngực xương sườn đều là gãy vỡ một mảnh Ẩm đinh Nhạc tiếp theo một cước vứt ra Đá vào tử vân thần tướng trên người Vô biên cự lực hạ xuống Nhất thời Tử vân thần tướng bay ngược mà ra Phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết Thân thể đều là nước thành bốn mảnh Âm Một tiếng Tử vân thần tướng hóa ra một đoàn tử sắc mây mù Mây mù bồng bình Xa xa rút đi Quang mang ló lên Mới lại hóa thành tử vân thần tướng Bất quá sắc mặt hắn nhưng là trắng bịch Mặt như giấy vàng Quanh đổ Loại thần quang lần thứ hai quét tới Đinh nhạc vội vã sút lui Nhưng cũng bị minh mông thần quang quẹt vào thân thể Đinh nhạc thân thể chấn động Xên khẽ một tiếng Ánh mắt nhất thời Trở nên băng hàn Bá thanh Quang tung hoành Quang mang lói lên Đinh nhạc rơi vào cái kia mười trong mấy người tay trường vỗ xuống phịch một tiếng chính là đánh nổ một người trong đó nổ tung ra muốn chết những người khác nhất thời kinh hãi liền vội vàng xoay người ra tay các thức pháp bảo đều là đánh tới đinh nhạc cả người hốn đổn tiên quang từng tia từng tia quấn quanh ủng có vô biên thần lực từng quyền hạ xuống nhất thời lại có mấy người bị khán đánh nổ thô mạo trực tiếp Để những người khác nhân diện sắc kinh hãi cực kỳ Vội vã tứ tán rút lui Xì xì một Thanh bảo kiếm cấp tốt bay tới Chỉ là quang mang ló lên Nhất thời Đinh nhạc đảo y phá nát Trên cánh tay xuất hiện một vết thương Có máu tươi chảy ra Đinh nhạc ánh mắt nhìn Cái kia bạch vân thần tướng cũng là ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn Đối với chiêu kiếm này thất thủ có chút không tin Binh ngạc cao mày Bước chân lùi về sau Ấm ánh thanh quang đạp ở dưới chân Tránh thoát mọi người thần thông Vung ngược tay lên Bảo kiếm trong tay phá không Trực chém bạch vân thần tướng Nhưng vào lúc này Cách đó không xa đột nhiên có mấy người xuất hiện Quang mang lói lên Lao thẳng tới đinh nhạc mà đến Một người trong đó càng là cầm trong tay một cái thả kiếm U ám sắc kiếm khí huếp ra Mang theo lạnh léo hàn khí